Chương 96, sau khi Ninh Thị trở lại hầu phủ, mặc dù không trực tiếp quản gia, nhưng có rất nhiều chuyện của Triệu Vẫn Đình đều do nàng âm thầm hỗ trợ chuẩn bị, ví dụ như sắp xếp thẩm tra sổ sách hàng năm, quản sự bên cạnh Triệu Vẫn Đình cũng đều nhận biết nàng, cho nên nàng vừa bảo vấn mai đi một chuyến, lập tức có người lặng lẽ đi mời Lan Trung, Thái Phu Nhân cùng Tần Thị Phân công quản lý hậu trạch, đối với động tỉnh ở chính viện cũng không phát hiện, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com.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 Chờ đến khi các tiểu nha hoàng bắt đầu tiến vào sảnh dọn cơm, mùi đồ ăn nồng đậm bay đến, nàng đột nhiên che miệng lại, vừa nôn khang vừa bước nhanh ra ngoài, khi ra cửa mới dừng lại, đưa lương về phía mọi người trong sảnh, vỗ vỗ ngực ổn định lại, phu nhân, người không sao chứ, cổng thư chạy chậm đuổi theo nàng, bối rối hỏi, thân thể đại phu nhân vẫn khỏe mạnh, tại sao đột nhiên muốn ói, cũng không hề chạm vào nước trà, chẳng lẽ là trên đường tới đây lại nhiễm lạnh?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 giống như đây là cách độc đáo mà đứa nhỏ trò chuyện với nàng hai tử của nàng đang nói cho nàng biết hắn không thích cái gì đó a kết nói những lời này với tưởng ma ma bị tưởng ma ma dùng ý tốt cười nhạo sau đó vài hôm nhưng lúc mặt trời lên cao tiết trời ấm áp tưởng ma ma đỡ a kết tản bộ trong vọng trúc hiên vọng trúc hiên thật lớn sâu hoa viên hòn giả sơn ao câu gỗ cái gì cần có đều có bên hồ liễu rủ tươi xanh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 đê đê triệu nghi mới bao lớn chưa thấy rõ người đã bị đám nha hoàng bổ nhào tới may mắn nha hoàng kia coi như nhanh nhẹn ngã xuống đất liền xoay chuyển triệu nghi lên trên người mình tránh cho nàng chạm đất mà hai nha hoàng khác cũng hoảng sợ vây lại lúng cuốn tay chân đỡ người lên muội muội có tế hay không triệu hàm nhanh chóng đẩy hai nha hoàng ra đỡ bả vai triệu nghi kiểm tra một lượt khắp người nàng triệu nghi không sao chỉ là sợ tới mức sắc mặt hơi tái cũng coi như trấn định Biết nàng không bị thương Triệu Hàm mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không giảm bớt sự phẫn nộ, nam nhân Triệu Gia đều có mắt Phượng Thanh lãnh quét về phía ba nha hoàng, phu nhân bệnh nặng, ai cho các ngươi ở trong sân huyên náo, hiện tại lại vai chạm tứ cô nương, tội không thể tha, nói xong nhìn về phía hai bà tử thủ vệ, đi chuẩn bị, ba người mỗi người bị đánh hai mươi hèo, ba nha hoàng vội vàng quỳ xuống nhận sai, ba tử thủ vệ hai mặt nhìn nhau, không biết có nên nghe lời nói tam gia tử ánh đã vội vàng chạy tới sau khi hành lễ với triệu hàm có chút không hiểu hỏi các nàng làm gì mà chọc tam gia nổi giận nàng là nha hoàng bên người tần thị triệu hàm cho nàng mặt mũi lạnh giọng để cho bọn nha hoàng tự nói nha hoàng đụng vào triệu nghi vội vàng xin tử ánh giúp đỡ tử ánh tỉ tỉ là ngươi nói phu nhân nằm ở trên kháng buồn chán muốn nghe trong sân náo nhiệt một chút bọn nô tì mới vui đùa để dỗ phu nhân vui vẻ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 Hắn cũng sẽ thờ ơ, mười năm tu luyện mới được cùng thuyền, trăm năm tu hành mới được cùng giường, nàng và hắn tốt xấu gì cũng là phu thê mười năm, chẳng lẽ hắn thật sự chưa từng động tâm dù chỉ một chút sao, hầu gia, trong mắt không còn bất kỳ người nào ngoài hắn, tần thị kinh ngạc nhìn Triệu Duẩn Đình, thanh âm bật ra mang theo ủy khuất cùng vô hạn khổ sở, Triệu Duẩn Đình không nhìn nàng mà chỉ lạnh nhạt quay sang nói với Triệu Nguyên, ngươi đưa người ra bên ngoài canh chừng trước, vâng, Triệu Nguyên gật đầu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 Bên trong hà bao chủ yếu là hương hoa nhài, nhưng mà cũng có một ít xạ hương, xạ hương có hiệu quả đã thông máu bầm, ứ động, thúc đẩy lưu thông khí huyết, nhưng nếu đại phu nhân có thai, tốt hơn hết vẫn không nên tiếp xúc với xạ hương. Tuy nói trong hà bao này lượng xạ hương rất ít, thời gian ngắn không có gì đáng ngại, nhưng ngửi trong thời gian dài, chỉ sợ, Tân Thị vội vã muốn tự mình biện giải, Triệu Vẫn định liền giơ tay đánh gãy ý định của nàng, quay sang hỏi Triệu Hàm. Thưa An, nếu ngươi không tin Lý Lang Trung, ta có thể cho người đi mời các vị Lang Trung khác tới, hoặc vào cung thỉnh Thái Y. Triệu Hàm nhắm mắt lại, lắc đầu, Triệu Vẫn Đình liền nói với Lý Lang Trung, ngươi đi xuống đi, nhớ cho kỹ bài học lần này, đừng quên cái gì gọi là y đức, cứ như vậy mà tránh được một kiếp. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, Lý Lang Trung luôn mồm nói lời cảm tạ, vội vã lui ra ngoài, Triệu Duẩn Đình hô một tiếng Triệu Nguyên. Triệu Nguyên nhanh chóng đưa ba nha hoàng đụng phải Triệu Nghi lúc sáng tiến vào, bọn nha hoàng hai tay bị trói, miệng cũng nhét khăn, sau khi vào phòng Triệu Nguyên mới rút khăn ra, cho các nàng mở miệng, Tân Thị nắm chặt cái khăn trong tay, khi nhìn về phía Thanh Đào thì hung hăng trừng mắt với nàng ta vài lần, tỏ ý uy hiếp, Triệu vẫn định khẽ nhìn, ý bảo Triệu Nguyên thẩm vấn, có hắn trấn giữ, hơn nữa còn có uy danh của Triệu Nguyên tại Duy Phương Viên, Thanh Đào nhanh chóng đã ước quần.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 Nàng không tin con trai sẽ trơ mắt nhìn nàng, bị người khác cứ thế khi dễ, lại còn không biết sẽ gặp phải những trừng phạt gì, đâu triệu hàm đâu như muốn nứt ra, mẫu thân phạm sai lầm lớn như thế, hắn biết nàng là bị trừng phạt đúng tội, nhưng cứ thế trơ mắt đứng nhìn mẫu thân vốn cao cao tại thượng, sống an nhàn sung sướng bị người trói chặt, hắn thật sự nhìn không nổi, buồm một tiếng quỳ trước người triệu dẫn đình, liên tục dập đầu, phụ thân, mẫu thân phạm sai lầm.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 trắng hán xương đỏ, sắc mặt trắng bệt, hai mắt vô thần, đại cô nương, nghĩ gì thế? tưởng ma ma vén mành bước vào, ôn nhu hỏi, người đang mang thai đứa nhỏ, mặt mày cau có như vậy cũng không tốt, có tâm sự gì, kể một chút cho ma ma nghe đi. A kết thở dài, vừa vô thức sờ bụng, vừa thấp giọng nói, người nọ coi như trừng phạt đúng tội, chỉ là thật đáng thương cho Tam gia, hắn mới mười tuổi, bản thân cũng không làm sai, lại vì mẫu thân mà bị liên lụy.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 Nhìn nói chuẩn xác cắm vào cổ sói xám, nhìn sói xám cứ vậy mạnh mẽ đổi nhau xuống đất, vùng vẫy vài cái kéo dài hơi tàn, sau đó thì nằm im, không thể đứng lên nữa, triệu trầm thu cung, chắp tay với mấy người bên cạnh, đa tạ, bên này có bảy tám người đang ngồi trên lương ngựa, cầm đầu là thiếu niên mang cẩm bào, là thế tử của Trung Nghĩa Hầu Phủ Quý Chiêu, phụ thân của hắn là Trung Nghĩa Hầu Đương Nhiệm Phúc Kiến Tổng Binh, là danh tướng Đương Triều, đều nói hổ phụ khuyển tử.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 Trưởng tử nghèo túng, sa sút trong truyền thuyết của Duyên Bình Hầu Phủ, nhưng vừa rồi chứng kiến, nam nhân này mặc như quan ngọc, khí chất bừng bừng khiến lòng người phấn chấn, đào đâu ra nửa điểm nghèo túng, sa sút đây, quả thực chỉ có thể nói tựa như thiên thần hạ phàm, thế huyền, sao hắn lại không nhớ rõ Duyên Bình Hầu Phủ cùng Trung Nghĩa Hầu có giao tình, triệu trầm không khách khí chút nào, từ chối, uy danh của quý tướng quân Lan xa kỹ thuật bắn cung càng là xuất thần nhập hóa, Triệu mổ không dám bêu xấu trước mặt thế tử, xin phép cáo từ, nói xong lập tức nhục ngựa rời đi, quý chiêu lại bám riết không tha, kiên trì đi theo phía sau hắn, thế huynh hiểu lầm, tuy chà ta có công phu lợi hại nhưng kỹ thuật bắn cung của ta lại rất dở, cho nên mới muốn học từ thế huynh, triệu trầm không tuân theo, quý chiêu thật tự nhiên, à, hiện tại cũng không đúng lúc, thế huynh chuyên tâm săn bắn đi, ta giúp huynh nhặt con mồi, đợi đến khi săn bắn kết thúc.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 Hắn vẫn nhớ bóng dáng yểu điệu của nàng khi mới gặp nhau vào ngày hè năm trước. Chương một trầm, triệu trầm muốn trở về, hoàng thượng đã trở về cung, triệu trầm khi đi chỉ là trưởng tử Duyên Bình Hầu Phủ, hoàn toàn chỉ là đi theo cùng du ngoạn, đến lúc về đã trở thành kim ngô tiền vệ chỉ huy sứ, được vào cung nhận nhiệm vụ từ tiền chỉ huy sứ, thuận tiện liền bắt đầu đảm nhiệm nhiệm vụ trong coi hoàn thành ngày đầu tiên, phải đợi đến lúc mặt trời lặng mới có thể trở về phủ